các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại lần bạn một mình rồi cũng bỏ đi. Đúng là con bé cái, chỉ tội cái thân già này. Từ khi nghe những lời của ông lão ăn xin kia thì đính như trở thành một con người khác. Không đi đâu ra khỏi nhà, cũng chẳng còn ăn chơi hay cười nói, khiến bà ông càng lo. Sau qua 2 tháng từ ngày đó, bà ông cũng sắp xếp mọi thứ Và hai ngày nữa là đám cưới Có lẽ tính lúc này Đã nhận ra cái sai phạm của mình Khi gián tiếp gây ra cái chết cho vợ con mình Nên tâm tính cũng bắt đầu ăn năn Muốn tù tầm lại Nhằm xóa đi lỗi lầm của mình Tuy là vậy Nhưng anh ta đã thức tỉnh quá muộn Bởi dù làm gì đi nữa Ba đứa con chưa kịp ra đời Mà tính cùng mẹ Bức ép Yến phải bỏ Cũng đủ cho anh gánh chịu cái chết thảo. Nhưng bây giờ thì coi như anh là người giết đến bốn mạng người. bị thế tội lỗi càng nhiều hơn. Hôm sau, nhà bà Hồng đông vui nhộn nhịp. Quan khách cũng đến khá đồng. Bà sợ tính trở mặt nên đi vào phòng con nói chuyện. Này, nhà vợ anh là người có quyền cao chức trọng đấy nha. Anh mà làm tôi mất mặt thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi đấy. Thì mẹ muốn gì còn cũng chiều hết còn gì. Hết chuyện lại đi làm thông gia với người có quyền lực làm gì không biết. Mà mẹ không sợ cô ấy về không sinh được con trai thì sao? Chẳng lẽ lại làm như con yến à? Này, lần này thì không thể hành hạ nó như con yến đâu. Chà nó mà biết là mình đi tù như chơi, con vàng con bạc của người ta đấy. Bà ngồi đối diện mới tính. Nhỏ nhẹ nói Mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi Nên chuyện sinh con trai hay gái Thì cứ xem như ý trời đi vậy Nếu được con trai Thì phúc Còn không thì cũng đỡ Không bị đói ăn Tình thấy khó hiểu Câu nói của bà Nên hỏi là, Sau lại Sao lại kêu ăn hả mẹ Nhà mình làm gì nghèo đến thế hả hay. Thật ra Mẹ làm ăn bị thua lỗ nên phải gắng mà kết thông ra với ông ta thì mới giữ lại được sự nghiệp này nếu không ông ấy siết nợ thì mẹ con mình ra đường mà ở đấy ấy thêm mà con Kiều Trang nó còn bị thằng người yêu lừa lấy một số tiền lớn nên phải đi vay mượn khắp nơi để trả tình nghe đến đây thì em làng không nói thêm sâu trong thâm tâm anh đã hiểu đây là lúc trả giá cho những việc đã làm thôi mẹ ra ngoài tiếp khách đi Con sẽ không sao đâu Mình đối xử tốt với cô ta là được chứ gì Bà bỏ ra ngoài Nhưng ánh mắt dâng lên sự buồn thảm đúng nghĩa Không biết bà đã hiểu Và biết hối hận việc mình làm với con dâu Và những đứa cháu chưa kịp chào đời hay không Nhưng trước mắt bà đã thấy cái giá đang phải trả Là đắt lắm rồi đấy Nếu nói ra Thì cô con dâu lần này chính là chủ nợ của bà Điều giam hành hại la mắng thì đủ hiểu chuyện gì sẽ đến với bà Mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp Không có chuyện kỳ dị nào xuất hiện trong đám cưới Tính cũng nhẹ nhàng ân cần quan tâm cho Lệ Nhi, người vợ thứ hai này Xem ra Lệ Nhi đúng là chủ nợ Nên khi vừa được cưới về mới sáng hôm sau Cô nàng tiểu thư này đã ngủ đến gần trưa mấy giờ Mọi thứ công việc của một nàng dâu phải làm Thì bây giờ bà mẹ chồng gánh bác hết Bà vẫn không nói lớn tiếng Dù trong lòng không vui Nếu nói ra cũng không trách lệ nhì Bởi từ bé cô sống trong nhung lụa Ăn ngủ có người lo hết Nên về đây cô quen với cách Hay sai bảo người hậu Bây giờ bà nhà chồng Bà Hồng chẳng dám nói lời nào Còn đối với tính Thì tỏ ra đúng kiểu người chồng gương mẫu không dịu trẻ gái gú như trước. Có lẽ anh bây giờ muốn an phận sống hết quãng đời còn lại. Cuộc sống trôi qua êm đẹp, đến nửa năm sau, mà lại nhi vẫn không có thai. Mặc dù bà Hồng rất nôn, nhưng không dám mở lời hối thúc. Còn tính thì bắt đầu tin lời nói của ông lão ăn xin kia là thật. Nên anh đi ra suối thắp nhang xin yến tha lộ cho mình, để nhà anh không tuyệt tử như diệt người xong lại đi xin lỗi một câu là có thể xóa bỏ được hết tội nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện